Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Sau câu hỏi gặn ghẽ của Trang Pha Lát sau hắn mới hiểu ra Trang Pha là không muốn nói sang họ của mình Dù không biết nguyên do là gì Nhưng mã lần cũng không tiền hỏi sâu Chỉ gật gồ cho qua rồi nhanh chóng đổi chủ đề Lão đem chuyện có liên quan đến thiết lực của huyền môn Đại Việt Nói qua một lượt cho Trang Pha nghe Cũng không quên mà nhờ hắn giúp sức trong trận chiến lần này Giang Phàm là một kẻ tâm cơ, hắn mặc dù những tin tức kia đã sớm nắm bắt, nhưng vẫn tỏ ra khiếp sợ. Còn cố tình nói ra sự lo lắng khiến cho Mã Lân vẫn khiến cho Mã Lân dễ bị cho hắn lôi kéo mà không tiếc lời thuyết phục. Bản đem bí mật của âm huyết thứ năm nói ra cho chẳng pha biết, với hy vọng hắn có thể ra sức giúp đỡ Huyền môn Hỏa Hạ. Ngân Càn sư Tín Công của Huyền môn Đại Việt trong thời gian sắp tới. Thật không ngờ mảnh đất Đại Việt này lại ẩn chứa nhiều điều huyền cơ như vậy. Mộc Tình Sư cường kia nếu chịu quy thuận dưới tay của Thượng Thành phái thì quả thật là một điều may mắn, chuyện này nhất định phải bàn kỹ, đêm nay tạm mạn phép tiếp rượu các vị đệ tình giáo tinh túy huyền pháp của Hoa Hạ. Sau khi nghe Mã lần nhắc tới âm huyết thứ 5, cấu với trận pháp huyết tâm nhiếp hồn thuật. Hai mắt của Trương Pha liền lóe lên phấn khích, miệng nói ra mấy lời kinh hỉ, nhưng nội tâm lại dấy lên những suy nghĩ đầy thâm sâu. Đám người của Mã Lân thiên hẳn hứng khởi thì vui mừng lắm, đến cả thôi liền vừa nãy còn hậm hực, bây giờ cũng tay bắt mặt mừng. "Ed, đợi qua đi, dì Trương Pha xin phép trở về phòng để tu xếp một chút, sau đó tìm đến chỗ Cổ Mã Lân đàm đạo." Trên đường trở về, suy nghĩ của hắn luôn ẩn hiện thứ gọi là huýt tâm nhiếp hồn thuật, vừa đi chăng phà vừa lẩm bẩm: "Tổ tiên, cuối cùng thì con cũng tìm thấy những người còn lưu lại, người yên tâm con nhất định sẽ hoàn thành di huấn của người để lại. Thiên hạ phụ họ cao vậy thì họ cao ta đâu cần thiên hạ chứ. Con nhất định sẽ khiến cho thế gian này chìm trong binh đao loạn lạc, đem ma khí của chiến trường phủ lấp đi tất cả." lời của Trương Pha vừa rất thì hắn chân cũng dừng lại trước cửa căn phòng của Lý Hồng. Vị thái thái quỷ nô dưới trướng của hắn nhìn thấy chủ nhân trở về thì liền lên báo cáo tình hình. Hồi bẩm chủ nhân, vừa nãy có ba yêu tà có ý đồ xâm nhập nhưng đã bị chúng đệ đánh lui, nghe qua ngữ khí thì bạn đồng hành của Lý Hồng nọ. Lý Hồng, nàng ta tên là Lý Hồng sao, tên thật là đẹp đó. Dường như tin tức của Vi Thái Thái vừa báo chẳng khiến cho Trương Phá Lưu Tâm hắn vui vẻ khi biết tên của giả quỷ xinh đẹp mà mình đã thu phục được. Nói đoạn Trương Phá liền ra lệnh cho đám quỷ nô tiếp tục cảnh giới, phần của mình thì đẩy cửa bước vào bên trong. Tại trong phòng Lý Hồng vẫn đang ngồi trước bàn trang điểm, trước mặt cô nàng là đôi gương đồng to lớn in xuống bóng dáng khuôn mặt mỹ lệ của nàng cùng với đôi mắt mờ đục vô thần. Mỹ nhân vừa nãy đã khiến nàng kinh sợ rồi. Vừa bước vào trong phòng thì tràng phà đắt lên tiếng để trấn an. Lý Hồng ngoài đầu lại chỉ mở miệng nói lại câu hồi nãy. Lý Hồng là ai? Tràng phà ngay lập tức cười lên rất lớn, tiếp đến thì đoạn dùng quả chung nhỏ lắc lên vài tiếng miếng tí thấm vào tay của nàng. Lý Hồng là nàng, nàng là Lý Hồng. Ta là Lý Hồng sao? Nhãn quan mờ đục của Lý Hồng có chút lập loè ở trong miệng lẩm bẩm. Chàng phà mỉm cười hôn nhẹ lên vành tay của nàng. Phải, nàng là Lý Hồng, Lý Hồng của ta. Nãy đoạn chàng phà đưa mắt quét qua dung nhan kiều diễm của Lý Hồng. Lửa dục cháy đang trong lòng nguồn ngút, nhưng hắn mau chóng kìm lại. Bởi lẽ hắn biết nữ tử chức mặt ngạo khí kinh thiên, chỉ cần hắn bất cần khiến hiệp hồn thuật bị phá, chắc chắn thì đó hoa tươi thắm này chẳng thể hưởng thụ lâu dài. Hơn nữa chẳng qua khổ tâm thi triển thuật hiệp hồn với một già quỷ như là Lý Hầm, cũng không, không phải chỉ vì sắc dục. Thực chất hắn chỉ muốn gây dựng lực lượng mưu đồ đại sự sau này mà thôi. Sau khi thi pháp cùng cố nhập hồn thuật, đời lý hồng chìm thêm vào ao cảnh phít trong, chàng phàm mới bước ra khỏi căn phòng, dàn đám quỷ nô chú tâm phòng bị. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net